Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Chẩm tư đang phụ chặt lên tất cả mọi người. Thầy Hiểu Mẫn cười vui vẻ như vậy. Tất cả mọi người cũng khúc khích cười theo. Những niềm mùi nhỏ bé ấy. Như đang góp phần làm cho dịu đi những cơn đau thể xác của họ rất nhiều. Khi đã nghỉ người lấy lại là phần nào sức lực thì nhóm người lại tiếp tục lên đường. Họ tiếp tục bước đi đè lại phía sau mình những niềm vui bé nhỏ. Xen lẫn những nỗi muộn sầu cứ phản phất chưa vượt. Biển giả sơn lúc này chìm ngập trong bóng đêm lạnh ra, ngước mắt nhìn lên bầu trời. Thế anh chàng nói đang bắt đầu chứng. Khả gì khẽ dốc một tiếng thở dài, rồi hắn nhìn lại hai nấm mồ mà hắn vừa mới đắp cho hai người anh em của mình. Trong lòng hắn lúc này như trở nên hoàn toàn trông rộng. Có lẽ hắn đang thấy sự cô đơn, vì cuộc đời hắn từ đây chỉ còn lại mỗi một mình. Hắn là kẻ không thiếu giã tâm và sự độc ác, hắn giết người không gơm tay. Nhưng hắn không hoàn toàn là một kẻ Trắng tình bội nghĩa những người anh em của hắn Đã ngã xuống cũng tạo ra trong lòng hắn Một vết thương rất khó nguyên ngoài Hắn cũng từng là một con người Vì vậy hắn cũng có lòng chắc ẩn Với sự thương yêu như bao nhiêu người khác Giờ đây tuy nốt người trong hắn Chỉ còn một nửa Nhưng sự xót xa về những thứ tình cảm Trong lòng hắn thì vẫn không hề mai một Nhìn lại Nơi nắm mồ hai người anh em của mình thêm lần nữa Miệng hắn lầm nhầm khẽ thành lời Hai người ấy ở lại đây, khi nào mọi việc được hoàn tất thì ta sẽ đưa ngư bảo trở về đây để đoạn tụ với các người. Cảm ơn các người đã ở bên san sẻ hiểm nguy sầu muộn cùng với ta trong xuân mấy trăm năm qua. Chúng ta sẽ mãi mãi lành em, cho dù có trải qua trăm ngàn kiếp đời đi chăng nữa. Sau khi có được sức mạnh của Gia La thì việc đầu tiên ta sẽ làm là bảo thù cho các người. Ta đã đánh giá những sai lầm của những kẻ có mặt trong nhóm của con bé đó để rồi hại các người phải ra nồng nỗi này. Các người hãy an lòng yên nghỉ ta sẽ bắt bọn chúng phải đền tuổi gấp cả trăm vạn lần. Ta sẽ cho bọn chúng chết cũng không được mà sống cũng không xong. Giờ ta phải đi rồi. Thời khắc ấy chỉ còn lại đêm này và đêm mai nữa thôi. Mọi chuyện sắp được an bài rồi những người anh em ạ. Về nhau một kiểu vì họ vẫn liên tục tốc hành ngày đêm không ngừng nghỉ. Cuối cùng họ cũng đã tiến xuống được hàng động cạn côn ở phía bên kia chân núi. Cậu ấy vẫn không thể quên được chính cái nơi này hồi trước đã đưa cô thoát thân ra khỏi trùng cộng vạn dược. Tấy cảnh vật xung quanh nơi đó cô liều hoang vắng đến đáng sợ. Môn thượng khẽ lên tiếng khi mà từng hồi gió cứ vuốt qua những thảm cỏ cao ngút tạo thành những làn sóng nhập nhô dưới nền trời nhạt nhạt. Nơi đây đúng là một vùng đất không có bóng người. cảnh vật thật buồn bà. Nếu như tôi phải nằm lại nơi này Thì điều đó là khủng khiếp nhất, các cậu có thấy nó giống như là một thế giới thuộc về miền hoang tưởng hay không? Sao bỗng dưng lại có những cảm nghĩ xa xôi như vậy cậu môn? Nơi này tuy hoang vô nhưng nó vẫn thuộc về thế giới thực tại của chúng ta mà. Cậu không thấy nó đang được hội tụ hầu hết những tinh tuy của đất trời ấy sao? Người vừa lên tiếng là chú Khiên, và sau lời nói ấy của chú Khiên thì lại tiếp tục đến hàn Trương Đúng là cậu môn lại có những suy nghĩ không rõ ràng rồi. Cậu có biết rằng những dòng suy nghĩ đó Nó sẽ bảo mòn đến sự quyết tâm của cậu Mà cậu nó phải chắc chiêu mới có được hay không Những tư tưởng có mang theo âm hưởng của sự khoái lạ Thưởng nó chỉ Đến với những người đã không còn khát vọng được mà thôi Đằng này chúng ta có rất nhiều việc Vẫn còn đang dang dở nhà chú khiến và hàn trường nói vậy Môn thượng thoáng tới chút hổ thẹn trong lòng Anh khẽ hướng mặt Về phía đồng cỏ mình vòng ấy Mà nhẹ giấc một tiếng thở dài Tôi hiểu rồi Cảm ơn các bạn đã chỉ dạy Chúng ta hãy mau đi thôi hang động này tối tâm lắm phải không Vi? Vâng, nó tối lắm Trong đó có rất nhiều ngóc ngách Nên mọi người phải cố gắng định hướng đi Cho thẳng đường kẻ bị lạc lối Chúng ta có còn đèn pin dự trữ không anh? Còn chúng ta vẫn còn hai chiếc Hy vọng là nó sẽ đủ để cho chúng ta dùng Trong những khoảng thời gian còn lại Muốn thường trả lời kiểu Vi Rồi anh đưa mắt hướng về phía mọi người Thì đều nhận được những cái gật đầu đầy quyết tâm Cuối cùng cả Luân lên tiếng Chúng ta hãy mau đi thôi Tôi đang rất nóng lòng Muốn biết về kính nối của sự đau thương ấy lắm rồi Nhận thấy Khả Luân đang suốt sẵn Lại lầm tiến lại gần phía vi Rồi khẽ cầm vào tay cô anh nói Em gái Chúng ta đi thôi Vâng Tất cả hãy chú ý cẩn thận nhé Đoàn người được kiểu Vi bắt đầu đặt chân vào cái hang động tôi thăm ấy Để tiến vào giữa lòng điệp cốc vạn dương Trong lò họ lúc này y đang trỗi dậy sự quyết tâm cao độ của một ý chí kiên cường, Giờ cái chết bởi vì họ cũng chỉ như là một thoáng của hư vô mà thôi. Nhóm kiểu Vi vẫn đang bước đi mà không biết rằng lúc này ở gần. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net